vậy là đêm nay cũng thật dài một đêm đầy nồng cháy để hâm nóng tình cảm của hai vợ chồng một buổi sáng lại bắt đầu ánh nắng rọi sáng lấp lánh các ngóc ngách khe cửa của căn phòng trần dương thần say giấc nồng ở bên hạ quyên quyên đôi tay họ đan sen vào nhau trông rất tình tứ thật ra thì đêm qua do sinh lực của trần dương thần quá mạnh hành hạ cô khiến cho cô giữa chừng đã bỏ cuộc chơi Mệt đến nỗi, thiếp đi lúc nào cũng không hay. Còn Trần Dương Thần thì như một chú thợ ong siêng năng, cần cù, vẫn tiếp tục công việc, thỏa mãn nhu cầu. Nếu tính ra thì cũng gần 4 tháng, hắn ăn chay rồi. Đâm ra đêm qua hắn được ăn thịt, nên quyết ăn sạch con thỏ non, không còn chừa một miếng nào. Trần Dương Thần mỉm cười vuốt ve nghịch tóc của Hạ Quyên Quyên, cô khó chịu khẽ nhăn mày. Đêm qua là hắn đã có lỗi khiến cho cô phải chịu mệt mỏi như thế này. Thật sự hắn rất hổ thẹn, nhưng mà biết sao được bây giờ. Con mồi này quá thơm tho và trắng trẻo, mà sói ta cũng đã lâu rồi không được ăn, nên thôi kệ, sau này hắn sẽ bù đắp cho cô vậy. Đôi tay nhỏ vòng qua eo, rồi hắn ôm chặt mãi không buông. Điều mà hắn lo nhất bây giờ đó là hai cơ thể này đang sát vào nhau, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên gian xào. Tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người có ý gì đây? Phải chăng lại đang định câu dẫn lần nữa? Ừm, hắn tò mò muốn đắm chìm một lần nữa nên tham lam chạm vào môi cô. Hạ Quyên Quyên đang say giấc bỗng giật mình tỉnh giấc, đôi mắt trợn tròn nhìn kẻ trộm sắc kia lúng túng mà đẩy hắn ra. Đồ đồ sắc lang! Cô hét lên, gương mặt đầy ửng hồng. Cơ thể khẽ di chuyển thì cảm thấy khó chịu đau nhức vô cùng Đặc biệt là phần cơ thể mình Chắc là tên Trần Dương Thần kia đêm qua Đã rất mạnh bạo Nên hại cô sáng ra toàn thân tê liệt như thế này Cô cắn môi thầm chửi Vợ đang nghĩ gì thế Hắn âu yếm, xà xả lại gần Ôm hôn thân thiết Biết vậy tôi đã không bỏ qua cho anh rồi Cô giận dỗi, hất tay hắn ra Cái thân hình đau nhức này Càng khiến cho cô khó chịu hơn Không phải đêm qua vợ câu dẫn chồng hay sao? Ăn sạch người ta? Giờ chối bỏ trách nhiệm là sao? Anh... Tấm thân này đều nhờ vợ khai phá đấy chứ. Hạ Quyên Quyên đột nhiên cười gian tà, ánh mắt nhìn hắn chăm chú. Vậy chứng tỏ là Trần Dương Thần lão đại đây, tôn kính đây, giữ tấm thân trong trắng suốt 30 năm, chưa từng một lần nào qua đêm với phụ nữ. Trần Dương Thần đột ngột xoay mặt, ngồi bật dậy, dường như hắn muốn lảng tránh vấn đề này. Hạ Quyên Quyên nhanh tay giữ hắn lại Rồi kéo mạnh về phía mình Trần Dương Thần lảo đảo Rồi té xuống giường Một màn ái muội hiện ngay trước mắt Đặc biệt hơn cả đó là có thêm một nụ hôn ngoài ý muốn. Hạ Quyên Quyên ngất ngây trợn tròn mắt Tên gian xảo thừa nước đục thả câu Bắt đầu thưởng thức cái môi thơm tho của cô Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến Hạ Uyên Nhi mỏ mẫm Ngắm nhìn từng món đồ sang trọng Ở trong căn phòng này Đáng lẽ ra hôm nay cô tính sẽ qua tâm sự nói chuyện phiếm với cả chị mình, Hạ Quyên Quyên. Nhưng mà ai rẻ vừa tính mở cửa phòng lại bị tên xấu xa kia chặn lại. Rồi lại còn nhục nhã hơn khi mà bị hắn nhấc bổng một cái lên. Gió là nhẹ nhàng, rồi khiêng như là khiêng bao tải. Khiến cho bao người nhìn phải xỉa xói thật mất mặt. Hát sỉ. Cái mũi ngứa ngái khó chịu, dường như có điều gì đó không ổn. Hóa ra cái tên xấu xa mà Hạ Uyên Nhi đang thầm chửi ở trong bụng kia là một người rất quen thuộc. Nguyên, cánh tay phải đắc lực của Trần Dương Thần, tên này nổi tiếng là Máu Lạnh nhưng được cái đối xử với phụ nữ rất phong tình, nhẹ nhàng. Cô lườm hắn, hắn quay phát đi, tỏ vẻ không hứng thú với cô nhóc, làm cô lại càng thêm tức, chỉ muốn đá một cái. vào cái bản mặt trơ trẽn kia nhưng điều đó có thể làm trong mơ thôi ngoài đời chưa có thể như lấy trứng trọi với đá tính ra thì cô đã ở đây được 2 năm rồi mà vẫn chưa quen được ai trong cái nhà này cả với lại thời gian cô lên thành phố này chỉ được có một tháng quá ngắn khi ba mẹ cô dặn dò đủ điều nhưng rồi cô cũng chẳng nhớ được cái gì cả ở nhà Hạ Uyên Nhi vẫn luôn bị gọi là đàn gái tai châu ý nói cũng như không. Này cô, cô xem đủ hay chưa? Nguyên đứng dậy, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cô. Tôi xem gì liên quan gì tới anh? Tránh ra đi, cái đồ phiền phức. Cô ấm ức chửi rủa ở trong bụng, nhìn đẹp trai mà tính nét kỳ kỳ ghê. Đàn ông gì mà nhiều chuyện? Lần đầu gặp mặt đã thấy không ưa nhau rồi. Nếu không phải vì Trần Dương Thần đích thân cho người gọi cô lên cái thành phố xa lạ này, thì chắc có lẽ cô đã không thèm đặt chân lên đây rồi. Cô còn đi học. Hắn hỏi, ánh mắt có chút nghi ngờ. Nhìn cô gái nhỏ này chắc cũng tầm 16, 17 tuổi. Mắt anh có vấn đề không? Tôi tốt nghiệp gần một năm rồi đấy nhé. Hiện tại đang độc thân và sắp có việc làm. Với sao không cần trả lời cũng được, vì tôi không có hỏi. Anh... Cô tức ói máu, điên cả người lên mà chẳng thể làm được gì cả Hắn ta nhách môi cười, vẻ đẹp hiện hữu trên gương mặt kiêu ngạo kia Nếu nói Trần Dương Thần 10 điểm về độ hoàn hảo, phong lưu, đa tình Thì Nguyên cũng đã chiếm gần 8,9 phần rồi Hắn cũng thật sự là không kém cạnh gì Nhìn cô xinh đẹp như vậy, chắc cũng đã có bạn trai Hắn ta lại cong cong cái vành môi mỏng lên Không hiểu sao hắn lại rất thích chọc cô nàng này Thích cái vẻ cô nàng này xấu hổ, ngốc nghếch và giận dữ khi mà đấu võ mồm với hắn. Quả là rất thú vị. Đó giờ, kẻ khác đều nhìn hắn với con mắt đầy sợ hãi, mông lung. Phụ nữ đến gần, hắn đều bị ghẻ lạnh, từ chối. Hắn cũng khá dịu dàng, làm việc gì cũng đều có chừng có mực hết. Vậy nên là trong mắt Trần Dương Thần hắn cũng rất được coi trọng. Còn đối với những kẻ dưới trướng hắn, đều gọi hắn một là nhị lão đại. Đáng sợ vậy đó, ghê gớm là vậy đó. Vậy mà cô gái này lại không biết sợ trời, sợ đất là gì. Hay là Hạ Uyên Nhi vẫn chưa nhìn thấy cảnh hắn tận tay làm hại một ai đó. Tôi có rồi hay không? Đó là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm. Biết ngay là không có mà, nhìn về mặt đánh đá đó thì ai dám quen đây? Anh... Còn anh thì sau gần 30 tuổi đầu mà vẫn lẻ bóng. Phải chăng là bị yếu sinh lý Nên không có phụ nữ nào dám vây quanh Hắn vẫn rất bình tĩnh Nhẩn nhơ cười Lần này là để lộ nguyên hàm răng trắng xứ Hắn tiến lại gần Hạ Uyên Nhi Dùng bàn tay lạnh lẽo đó khống chế Cái eo nhỏ của cô Một tay nâng cái cảm nhọn Hừm, Có yếu sinh lý hay không Thì thử mới biết được chứ Anh mau buông tôi ra Cô nàng dãi dụa trong vô vọng Ngay bây giờ đây cô chỉ ước có một cú đấm mạnh mẽ để mà đánh bay cái bộ mặt yêu dâu xanh của nguyên đi thật sự là lực bất tòng tâm hắn ta áp gần mặt cô hơi thở nam tính phả vào làn da trắng ngần mịn màng kia khiến cho cô thật sự rối bời trái tim đập loạn nhịp hắn nhìn về điển trai lai tây kia hắn thật sự có chút máu sát gái thích không hắn nham nhở hỏi càng siết chặt eo cô hơn phải mất ít nhất vài giây hạ uyên nhi mới định hình thức tỉnh kịp thời, quyết không để sắc dụng mê hoặc Buông ra, dám dở trò lưu manh với tôi, anh chết chắc rồi. Đôi chân nhỏ thoan thoát, đập mạnh vào, vật nam tính, khiến cho Nguyên rú lên đau đớn, đôi tai buông ra khỏi người cô, rồi mỉm cười nhàn nhạt, vẻ mặt bình tĩnh kia, vốn không giấu nổi sự đau đớn. Thế nào? <cười> Có thích không? Lần này người nắm thế chủ động là Hạ Uyên Nhi, cô cười trong vẻ chiến thắng. Nguyên cố giữ phong độ, đứng thẳng người Điều bộ khoanh hai tay lại Ánh mắt thâm tình, nhìn Hạ Uyên Nhi Ồ, Thích chứ, rất thích là đằng khác Hắn nhìn vẻ mặt lúng túng Của con thỏ nhỏ trắng búm bỉm đây Mà lòng đầy khát vọng, rạo rực khắp người Tôi không có thời gian đôi co với anh nữa Đằng nào mấy hôm nữa Chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa Tôi muốn yên ổn Cô sẽ về sao Hắn ta nheo nheo đôi mắt lại Đúng vậy Mẹ tôi vừa mới gọi bảo rằng Đã sắp xếp một cuộc hôn nhân tốt cho tôi Đằng nào lệnh cha mẹ là khó cãi Nên đành phải tuân lệnh theo ý thôi Mới tí tuổi đã cưới chồng rồi Cô không sợ hắn ta Không đem lại hạnh phúc cho cô sao Hừm. Còn đỡ hơn con trâu già Nhà anh ấy Chuyện của tôi tự khắc tôi lo được Đảm bảo lấy về Cũng không hòa hợp Rồi lại ly hôn nhau cho mà xem Anh cái mồm xui xẻo này Một màn đấu võ mồm lại bắt đầu, mở đầu cho cuộc tình đẹp. Chiếc xe BMW màu đen tuyền chạy băng qua các con đường lớn, khiến ai nấy đi đường cũng phải trầm trồ tán thưởng. thực sự giá trị của nó cũng không hề nhỏ đâu. Nếu là người bình thường, chắc sẽ chẳng bao giờ dám mơ ước tới. Kít Chiếc xe dừng chân tại một trung tâm thương mại lớn. Cái tên của nó cũng rất là đẹp. nhìn các thương gia những người phụ nữ đi vào đây mà khiến cho hạ uyên nhi được mở mang tầm mắt họ thật sự rất sang trọng và là những kẻ lắm tiền nhiều của hạ quyên quyên mỉm cười nắm lấy tay cô bé đang còn ngẩn tỏ te kia đi thôi dạ họ đi dạo quanh một vòng rồi quyết định dừng chân tại một cửa hàng quần áo nhàn nhã đi vào trong đám nhân viên chạy lại nhau nhau cúi đầu chào không phải họ là khách sộp có nhiều tiền hay gì cả Mà là người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đây là phu nhân của Trần Dương Thần, một người rất quan trọng. Hắn nắm 45% cổ phần ở đây, cũng coi như là một nửa cái trung tâm thương mại này thuộc về hắn. Nên ai ai là không biết vị khách nữ xinh đẹp này. Trần Phu Nhân, chúng tôi có thể giúp gì cho bà? Quản lý cửa hàng chỉnh chu lại quần áo một cách gọn gàng rồi nhanh chóng chạy ra tiếp. Hắn sợ bọn nhân viên lỡ có làm việc gì sai phạm lỗi Thì coi như là cái cửa hàng này đi tông Vì hắn cũng sẽ thất nghiệp Khó khăn lắm hắn mới kiếm được một việc làm nhàn nhã lại tốt như vậy Dại dột gì để mất cơ chứ Hạ Quyên Quyên liếc ngang liếc dọc một vòng Rồi mỉm cười Đây là em gái tôi Vâng, tiểu thư quả là rất xinh đẹp Hạ Uyên Nhi ngại ngùng, dịu dàng Khẽ vén mái tóc lên Cảm ơn anh Tôi này nhà chúng tôi có một bữa tiệc Mong anh chọn giúp cô bé này một bộ đầm đẹp nhất, ok? Vâng, nhìn dáng người tiểu thư rất chuẩn thế này thì át hẳn, ướm bộ nào cũng đều đẹp, đều tôn vinh, thưa phu nhân. Tên quản lý, mồm miệng nhanh nhẹn, lợi chút mánh khóe làm ăn, định nọt khách hàng là điều đầu tiên cần có của một người tiếp thị sản phẩm. Cũng không ngạc nhiên gì hắn ta leo lên được cái chức vị quản lý như ngày hôm nay. Khéo ăn khéo nói đôi khi cũng là một lợi thế. tại biệt thự trần thị vẫn là căn phòng lạnh lẽo ngày nào vẫn là người đàn ông bạc tình ngày nào hắn vẫn rất ung dung chắp hai cánh tay nheo mắt nhìn xung quanh qua tấm kính cửa sổ gương mặt góc cạnh được ánh trăng rọi tựa vị thần tỏa sáng một nụ cười của hắn thôi khiến biết bao mỹ nữ say mê đám chìm hắn dũng mãnh nhưng mà cũng đầy hào hoa nếu không gặp được hạ quyên quyên thì có lẽ bây giờ đây hắn cũng không thể xác định được hắn là ai và hắn đang tồn tại trong cái xã hội này để làm gì hắn thích làm người lương thiện hắn muốn được làm người tử tế nhưng mà vì hoàn cảnh hắn đã trở nên một người máu lạnh tay hắn đã nhuốm máu và hắn muốn phải trả thù không khác gì một con quỷ cả nhưng mà rồi cô đến cô như một vị thiên sứ lúc nào cũng hiện diện trong một bộ váy trắng tinh khiết hắn như con quỷ dữ muốn sâu xé nghiền nát chiếm hữu cô Hắn là vậy, độc đoán, chiếm đoạt và cũng rất ấm áp. Hạ Quyên Quyên mở nhẹ cửa phòng rồi chậm rãi đi vào. Thấy người đàn ông kia đang suy tư vẩn vơ. Gì mà tập trung thế không biết. Cô mỉm cười chạy lại ôm chầm lấy hắn thật chặt ở phía sau lưng. Đôi tay nhỏ bé siết chặt eo của Trần Dương Thần. Hắn chỉ cười rồi quay lại hôn sâu lên tóc cô. Đi mua sắm về rồi đó hả? Ừ, làm gì mà thẫn thờ người ra vậy? Hắn xoay người lại, thân hình to lớn ôm trọn vẹn lấy cô. Không có gì, đêm qua anh có làm em đau quá không? Hạ Quyên Quyên đỏ bừng cả khuôn mặt, nhớ lại những khoảnh khắc đêm qua. Đúng là đêm qua hắn đã quá thô bạo rồi. Nhìn hắn cứ như là sói đói ba năm, chưa được ăn vậy. Ừ, đêm qua thì đúng là có chút quá đáng, nhưng mà biết được lần đầu của anh thuộc về em, thì em lại thấy vui. May mà người đàn ông em yêu chưa từng qua tay một người phụ nữ nào cả. Hắn thấy hơi ngượng ngượng Chuyện đó cũng không có gì đáng tự hào Thì lần đầu của hắn Phải là trao cho người con gái mà hắn yêu Cũng chẳng có gì là lạ Không nhắc đến chuyện đó nữa Một chút nữa anh chờ em đi mua đầm dạ tiệc Chỉ hai chúng ta thôi Hạ Quyên Quyên như sáng bừng đôi mắt Cười tít mắt đáp lại Lộ hai cái má lúm đồng tiền duyên vô cùng Thật sao Chỉ hai chúng ta không có bảo vệ nào đi theo cả Hắn cười cười Gật đầu Giọng trầm ấm đáp ngay Đúng vậy, chỉ riêng hai chúng ta Vợ có thể gọi nó là buổi hẹn hò riêng tư của hai chúng ta Cô nàng vui sướng nhảy cẫng lên Chợp thời cơ hôn lên má Trần Dương Thần một cái chụt Hắn ngại ngại nhưng mà cũng thấy thích Lại muốn được nhiều hơn Cuối cùng thì cô cũng có một buổi hẹn hò lãng mạn Lần trước vì hạ phong diệp Mà cô bắt buộc phải rời xa Trần Dương Thần Giờ thì khác rồi Mọi chuyện đều là quá khứ hết rồi Giờ cô và hắn sẽ bắt đầu một khởi đầu mới Chỉ hắn và cô Cắt ngang niềm hạnh phúc Là tiếng gõ cửa của Nguyên Giọng hắn lạnh như băng Báo cáo chuyện gì đó rất hệ trọng Hạ Quyên Quyên như hiểu được Liền hôn tạm biệt Trần Dương Thần Rồi ra ngoài chuẩn bị Những thứ còn thiếu sót trong bữa tiệc tối nay Át hẳn đó sẽ là một bữa tiệc linh đình Trần Dương Thần ngồi xuống ghế Ánh mắt vô cùng nguy hiểm Chuyện đó sao rồi Hắn trầm giọng hỏi, đúng như lão đại dự liệu bọn họ đã mắc câu, tất cả chỉ còn đợi lệnh của lão đại thôi. Không được phép sai sót. Hắn vẫn rất cẩn thận, vẫn biết là Hạ Phong Diệp rất nguy hiểm. Giờ đây lại thêm một nghiêm mặc huy. Ai biết hai kẻ này sẽ là gây sóng gió gì cho hắn. Hắn vẫn nên đề phòng thì hơn. Tại biệt phủ của Hạ Thị Hạ Phong Diệp như một con ác quỷ im lìm, hòa cùng bóng tối lạnh lẽo, hắn ngồi dựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó. Một tên thuộc hạ nhanh chóng chạy vào bẩm báo. Thưa Chủ tịch, chúng ta vẫn mua tiếp cổ phiếu ạ, lỡ... Từ lỡ, tên thuộc hạ vừa thốt ra, chưa kịp đóng miệng lại thì đã nghe một tiếng xoảng lớn. Hạ Phong Diệp hung ngang đứng dậy, đã mấy tháng rồi. hắn vẫn chưa gặp được hạ quyên quyên hắn thật sự rất nhớ cô rất nhớ mùi hương của cô đến khi nào cô mới có thể thuộc về hắn chứ tiếp tục mua hắn chỉ lạnh lùng buông ba chữ hắn đang có âm mưu gì một câu hỏi lớn được đặt ra vâng tôi đã hiểu rồi hắn phá lên cười cười như một kẻ điên một kẻ điên đắm chìm trong tình yêu mất hết lý trí lẫn trái tim chỉ tiếc là tình yêu đơn phương lại là tiếng gõ cửa khác vang lên lần này là một vị khách quan trọng ông ta cười rồi bước vào tương tư lắm rồi cũng chỉ mình đau thôi hà có gì phải khổ như vậy chứ phải không hạ chủ tịch nghiêm mặc huy chiếm trẻ ngồi trên ghế mà không đợi mời lão ta ung dung gác chân chéo rồi nhấp một ít trà đắng không cần chỉ bảo tôi tự khác biết <cười> xét về tuổi tác cậu cũng không khác gì con trai tôi cầm miệng đối với tôi và ông là một đồng binh, hai là kẻ thù. Ông nên biết lượng sức mình. <cười> đúng đúng đúng. Chúng ta là một đồng binh và cậu đã ăn trọn 20% trăm cổ phần trong tập đoàn của tôi và là cổ đông đứng thứ hai có nhiều cổ phần nhất chỉ sau tôi. Lão lại nhấp miếng trà đắng. Hạ Phong Diệp cười gian, khoe môi cong cong ngạo nghễ. Ông vẫn còn nhớ thì tốt. Kế hoạch sao rồi? Đêm nay sẽ là một món quà lớn dành cho cậu, cứ chờ xem. Hắn hử lại một tiếng, cả căn phòng đột ngột trở nên khó thở, bức bách. Tôi thích sự bất ngờ. <cười> Nhưng tôi không thích sự thất bại. Tôi biết, đảm bảo ngày mai, cậu sẽ hài lòng. Rốt cuộc là mưu quỷ quái gì nữa, lão ta và Hạ Phong Diệp lại mập mờ đến như vậy. Thật khiến cho người khác phải tò mò. Cộp, nghe như tiếng ai vô tình đụng vào cạnh bàn. Nhưng rồi là im lặng trong không gian, nghe qua chỉ như tiếng vật nuôi gì đó nghịch ngợm đồ đạc của chùa nhân vậy. Hạ Phong Diệp cười tà, ánh mắt vô cùng sắc nhọn thốt lên. Ra đây đi. nghiêm mặc Huy hơi bất ngờ, chẳng lẽ... Tôi không nói lại lần thứ hai. Bóng tối bao trùm như bị hắn nuốt chừng. Hắn như con quỷ khát máu thời cổ đại, lạnh lẽo và vô cùng đáng sợ. Giọng nói của hắn trầm, nhưng mà cũng đầy nội lực khiến cho người ta phải khiếp sợ. Một đôi chân dài chậm rãi bước ra, ả ta run rẩy khi mà đối mặt với hạ phong diệp. Ánh mắt hắn như thể muốn giết ả vậy. Ả sợ nhưng mà ả phải làm cách nào để thoát khỏi đây đây. Cô đã nghe được gì rồi? Cô hậu gái. Nhưng mà Huy vẫn rất giữ lịch sự bởi vì hắn đã từng trải. Nóng giận chỉ làm cho con người trở nên ngu ngốc hơn thôi. Bình tĩnh vẫn là cái quan trọng nhất. Tôi, tôi thể là tôi không nghe gì cả. Tôi tôi tôi chỉ vào đây dọn dẹp thôi. Tôi không hề biết các ngài đang họp chuyện tôi tôi tôi thề. Cô hầu gái sợ hãi ngã bịch xuống đất. ả biết hạ phong diệp là một người rất đáng sợ. Hắn là ác ma, một con quỷ không nên động tới. Ánh mắt như gươm như giáo chĩa vào mắt cô. Nhìn là biết đang nói dối. Dám hồ đồ trước mặt hắn. Thật gan lớn quá mà. Đây là lánh địa của cậu đó, hại chủ tịch. Tôi xin phép cáo lui nghiêm mặt huy mỉm cười trông có vẻ thân thiện rồi quay gót rời đi ánh mắt lãnh đạm rơi vào người cô gái kia chúc cô may mắn cô gái xấu xố hạ phong diệp chỉ nhếch mép cười lấy điện thoại ấn một loạt số rồi nhàn nhạt, nhạt nói vài giây sau một đám vệ sĩ đã xông vào cửa hạ phong diệp mỉm cười cho cô một cơ hội lần cuối cô có khai không có phải là kẻ đứng sau thao túng cô là tôi tôi không biết tôi thật sự không biết Xin ngài, hãy tha cho tôi. Tôi không thích những người phụ nữ xinh đẹp mà nói dối. Cô hiểu không? Tôi... Thế nào? Con muốn làm người phụ nữ của Hạ Phong Diệp tôi không? Bên tôi rất nhiều lợi. Ví dụ như là phải phục tùng Trần Dương Thần mà chỉ phục vụ mình Hạ Phong Diệp tôi thôi. Giọng của hắn như liều thuốc mê hoặc khiến cho bao phụ nữ phải ngất ngây, mê muội mà nghe theo. Tôi... tôi thật sự không biết Trần Dương Thần là ai cả. Hãy tin tôi. Bốp. Một cái tát, tắt thẳng vào mặt cô gái xinh đẹp, một vệt năm ngón tay in lên mặt cô ấy. Phải nói rằng nội lực của những gá đàn ông to con thật sự là rất mạnh, cứ như một con sóng thần to lớn đang giận dữ vậy. Tôi đã nói gì nào? Tôi rất ghét những người phụ nữ xinh đẹp mà nói dối. Cô đã phạm phải điều tối kỵ rồi, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Hạ Phong Diệp đứng dậy, xỏ hai tay vào túi quần rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Nhưng mà trước khi hắn đi còn dặn dò đám thuộc hạ. Đem ra chỗ khác xử lý. Đừng làm bẩn phòng tôi. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Xin ngài cứ yên tâm. Cô hậu gái hốt hoảng hét lên. Không, xin ngài tôi bột. Tên vệ sĩ to con nhất. Lên đánh một cái rõ mạnh vào đầu cô ta. Làm cho cô ta ngất liệm đi. Bọn họ hung ngang túm lấy tóc cô. Rồi kéo lê đi một cách thô bạo. Cũng như trần dương thần. Hai bọn họ cũng đáng sợ và không kém gì nhau Một nụ cười mở đầu cho cuộc chiến không khoan nhượng Trận chiến của những gã trùm xã hội đen Có chuyện gì sao? Trần Dương Thần điềm đạm đáp đầu dây bên kia Đầu dây bên kia không ai khác chính là Thủ hạ thân cận của hắn, Nguyên Có chuyện lớn rồi, thưa lão đại Gián điệp bên ta cử đi giám sát hạ phong diệp Đã bị thủ tiêu hết rồi Nếu cử đi ba phần thì đã bị hắn giết mất hai phần rồi, có lẽ hắn đã phát giác và bắt đầu hành động. Để đề phòng kẻ nguy hiểm hạ phong diệp kia, thì hắn chỉ còn cách cài nội gián vào bên trong lánh địa của kẻ thù. Một là làm việc cần sự khéo léo và khôn quan hơn bao giờ hết. Hắn biết cũng sẽ có ngày, sẽ bị bại lộ, nên không có gì là ngạc nhiên mấy. Nhưng mà không ngờ gã đàn ông này thật thông minh, phát giác, sớm đến như vậy. Trần Dương Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút đam chiêu. Những người còn lại thì cứ để cho bọn họ ở đấy. Chuyện còn lại tôi nghĩ cậu tự lo được. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Hắn cúp máy, ném chiếc điện thoại lên trên bàn, thở dài tựa lưng lên thành ghế sofa. Trần Dương Thần nhíu nhíu đôi mày, ánh mắt chim ưng hơi cao lại khó chịu, một cảm giác không bình yên ập tới. Chính hắn có thể cảm nhận được nó, nó đang đến rất gần. Hắn khẽ nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ chiều, còn vài tiếng nữa là đến bữa tiệc. Hắn đặt cuốn tạp chí xuống, nhằn nhã nhâm nhi cốc cà phê. Như lời hẹn, hắn hứa dẫn cô đi thử đầm, rồi hai bọn họ cùng nhau hẹn hò nơi nào đó vô cùng lãng mạn, tay trong tay, hạnh phúc, vô bờ bến. Cửa hàng đầm giả hội này được thiết kế theo kiểu thời những năm 90 đổ lại. Hắn là một người rất thích những kiểu cổ điển như này, làm cho hắn thật dễ chịu. tấm rèm phòng thay đồ mở ra, hắn nhèm mắt tập trung. chưa bao giờ thấy Trần Dương Thần tập trung nhìn thứ gì đó như vậy. hắn thẫn thở như người mất hồn, phải chăng hồn hắn đã bị người phụ nữ xinh đẹp kiểu diễm kia đánh cắp? Những cánh hoa anh đào bay nhẹ nhẹ trong gió, những ánh đèn lấp lánh chói sáng, một bản nhạc ánh trăng của Beethoven lại càng làm cho quyến rũ hơn vẻ đẹp tuyệt vời đó. tất cả chỉ động lại một khoảnh khắc trong mắt của Trần Dương Thần. Hắn chỉ có thể thốt lên rằng, nàng thật đẹp, nàng là ai, nàng đến từ đâu. Phải chăng nàng là anh dương kia, là ánh sao kia, hay là một thiên sứ xinh đẹp dáng trần. Nàng đánh cắp trái tim ta. Nhưng liệu nàng có thể đồng ý ở bên kẻ hèn mọn này, dù chỉ một giây. Hạ Quyên Quyên lộng lấy, diện một chiếc đầm trắng, xòe dài qua chân. Phần ngực chính là điểm nhấn cách tân. chiếc đầm của cô y như nàng công chúa Bela đã diện khiêu vũ cùng gã quái vật xấu xí nhưng mà đa tình khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng một chút son hồng hồng cũng đủ để tôn lên vẻ đoan trang của hạ Quyên quyên một tuyệt sắc gia nhân có thể gắn cho nàng Trần Dương Thần tiến đến phía cô nơi nàng tiên đã đánh cắp mất linh hồn của hắn hắn thật đúng khi mà chọn người con gái này làm bạn đời của hắn cô e thẹn nhìn hắn Hắn như chàng hoàng tử hào hoa nắm lấy tay cô, lướt nhanh toàn bộ cơ thể rồi mỉm cười. Em đẹp quá, anh ước gì? Được ăn em ngay bây giờ. Cô ngượng ngùng đấm yêu vào ngực hắn, nhân viên hiểu ý, liền rút ra phía sau nhẹ nhàng, đóng rèm lại. Giờ đây chỉ còn hai người bọn họ, hai người tâm đầu ý hợp, một cặp tiên đồng ngọc nữ xứng đôi vừa lứa. Mình cưới lại vợ nhé. Anh hứa lần này sẽ cho em một đám cưới thật lớn, một đám cưới hoành tráng nhất trong thành phố S này, để mọi người biết hạ quên quên em. Xinh đẹp và quyến rũ này là vợ của Trần Dương Thần Anh. Cô ngỡ ngàng nhìn gã đàn ông to con, nhớ lại những hồi ức không mấy tốt đẹp của cô và hắn khi lần đầu gặp nhau, giữa bọn họ chỉ toàn là hận thù, duyên cớ giờ đây lại yêu nhau say đắm. Đúng là như cái câu, ghét của nào, trời trao của nấy. Cô yêu hắn, yêu rất nhiều, hắn cũng vậy. Hắn bá đạo, hắn ăn cơm trước kẹn. Hắn lấy cô mà chưa cho cô một đám cưới hoàn hảo. Lúc đầu cô còn do dự tại sao, người đàn ông này cứ phải nhất thiết kết hôn với cô cho bằng được. Giờ hiểu rồi, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ, duyên nở. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Anh chưa cầu hôn em mà, đòi đòi đám cưới với em là sao? Chỉ là chưa đến lúc Chưa hợp thời Lúc hợp thời ác sẽ cơ duyên sẽ đến Lúc nào mới đến chứ Lúc nào mới hợp thời chứ Hắn ngân nga một hồi rồi nhẹ nhàng Nâng bàn tay cô lên hôn nhẹ lên đó Rồi Trần Phu Nhân sẽ biết thôi Cô dâu xinh đẹp của anh ạ Hắn cười nhẹ rồi hôn sâu lên trán cô Một nụ hôn vô cùng ngọt ngào Một bản nhạc giao hưởng sâu lắng Một khung cảnh lãng mạn Một cặp trai thanh nữ tú, một chuyện tình, liệu có hồi kết tốt đẹp, đời đâu ai biết được, liệu tình này rồi sẽ ngã về đâu? Một bữa ăn lãng mạn bên người mình yêu là sao nhỉ? Có nến, có hoa, có nam nhân tài sắc vẹn toàn, có âm nhạc, có một chút hương lavender êm dịu, thật là một khung cảnh đẹp đẽ và đầy ước vọng. Hạ Quyên Quyên mỉm cười, lộ hai cái má lúm đồng tiền duyên dáng, trần dương thần, vị thần Hy Lạp với những đường nét, chạm trổ tỉ mỉ trên khuôn mặt ân cần, rót cho quý cô đang say đắm nhìn hắn. Nếu con em mà mang gen ba nó thì chắc sẽ đẹp lắm đây. Cô nửa ý trêu đùa, hắn giật mình nhìn cô. Em thích thì chúng ta có thể có ngay bây giờ luôn. <cười> em thích làm mẹ đơn thân hơn, anh chịu không? Đúng như ý cô, gương mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt nheo lại tỏ vẻ không vui. Cái gì mà mẹ đơn thân chứ, hắn sẽ đạp đổ cái suy nghĩ điên khùng đó. Hắn là ai chứ? Việc gì hắn muốn đều sẽ làm được, dù có phải nhuốm máu kẻ khác. Em có muốn bị lượt giường không, Trần Phu Nhân? ha <cười> đùa thôi mà, không cần phải căng thẳng như thế đâu. Cô cười cười, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn gương mặt kia đang hậm hực biết bao nhiêu. Chẳng có gì đáng đùa cả Đối với anh em là cả sinh mệnh hiểu không Dù có chuyện gì cũng không được cách xa anh nghe chưa Tất nhiên rồi anh sao vậy Hắn bất động vài giây Hắn rốt cuộc đang nói cái quỷ quái gì vậy Không hiểu sao hắn lại có cảm giác bất an vô cùng Anh chỉ thấy lo Lo rằng em sẽ Hạ Quyên Quyên đột ngột bật dậy Ôm chầm lấy trần dương thần Cô vuốt vuốt vai hắn Ôn tồn nói Em ở ngay đây rồi, anh không phải lo gì cả, em sẽ ở bên cạnh anh, đến khi em lìa khỏi cuộc đời này, có được không? Kiếp sau, anh sẽ vẫn theo em. Hắn phát ngôn bá đạo, hắn vẫn vậy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn có thể nói ra những câu khiến cho người khác phải bật ngừa. Hạ Quyên Quyên mỉm cười, rồi buông hắn ra. Em đói rồi, chúng ta ăn thôi. Ừm. hắn nhàn nhạt, nhạt ừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế không hiểu sao trong lòng hắn vẫn thấy kỳ lạ như thế nào đây là lần đầu tiên hắn thấy bất an đến như vậy bữa tiệc long trọng ánh đèn lấp lánh sáng chói khắp nơi điệu du dương nhẹ nhàng những cô gái sexy với chiếc váy ngắn liên tục di chuyển những đường cong mềm mại trên cơ thể đâu đâu cũng đều là những vị khách đầy sang trọng và lắm tiền cũng đúng Người mời là ai cơ chứ? Trần Dương Thần là kẻ nào khỏi cần giới thiệu thì bọn họ ai ai cũng đều quá rõ. Vinh hạnh được hắn mời đến đây coi như là có chút phúc phần của họ. Đó chỉ là số ít nghĩ vậy. Trên thực tế bọn họ thương gia đến đây chỉ chăm chú kiếm ăn cho riêng mình. Biết bao nhiêu là nhà đầu tư, biết bao nhiêu là người con trong chính phủ... Nếu được dựa hơi trần dương thần thì hay rồi, một bước lên tiên, dại gì không tận dụng cơ hội này cơ chứ Hạ Uyên Nhi lóe ánh mắt, lần đầu tiên cô được tham dự bữa tiệc sang trọng như vậy, quả thực rất thích Nguyên không hiểu sao, ánh mắt vẫn là chăm chăm nhìn cô nàng, cô bực mà hét lên Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy Cô không sợ tôi ư Hắn nheo nheo mày, làm cho cô hơi sợ Ai mà chả biết gã nguyên này Là cánh tay phải đắc lực của Trần Dương Thần cơ chứ Cô cũng là con người Mà đương nhiên cũng biết sợ chứ Nhưng mà không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn Cô lại cảm thấy rất ấm áp Ánh mắt hắn cũng là rất nhu mì Không đáng sợ như trong lời đồn ờ, Sợ sợ chứ Cô lắp bắp trả lời Ánh mắt có chút lưỡng lự Hay là nên thoát khỏi đây Có khi nào anh ta rút súng ra bắn mình hay không Vì mình từng cãi tay đôi Trêu hắn Giờ hắn ghi mà trong lòng rồi Xã hội đen mà Họ hay giải thích bằng bạo lực lắm Tôi... tôi phải đi có việc Anh... anh ở lại Cô quay người lại nhưng đột ngột loạn choạng Rồi mất đà rơi tự do xuống đất Tất cả là do chiếc váy dày Lưa thưa này Mặc đẹp cũng khổ thật Nhưng có một việc mà cô không tính trước được Đó là tên đáng ghét kia Giang một tay ra đỡ cô Hắn xít xoa kêu lên Tư thế này rốt cuộc là gì Ngược hơi nhỏ đấy Quý cô à Giờ Hạ Uyên Nhi mới định hình lại được, cả thân thể vẫn bình yên, duy chỉ có cánh tay người đàn ông kia đang chạm vào vòng một của mình. Cô xấu hổ đứng thẳng dậy, tát hắn một phát rồi ngượng ngùng bỏ đi. Nguyên đứng lặng rồi nhếch khóe môi cười, chỉ là chạm ngực thì đối với hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn đâu, và trong khi đó cô nàng này đã rơi vào tầm ngắm của hắn rồi. Lễ đài được trang trí khá là đẹp mắt, đâu đâu cũng là hoa lavender đủ sắc hương ngọt ngào khắp nơi nơi Kẻ cười người nói vui vẻ cho đến khi MC lên phát biểu Xin mọi người chú ý Tên MC điển trai khẽ lay động sự chú ý của mọi người Tất cả bọn họ dừng nói chuyện, ăn uống lại tập trung hướng ánh mắt về sân khấu, im lặng mà lắng nghe Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với chủ nhân của bữa tiệc này Ngài Trần Dương Thần xin một tràng pháo tay cho sự xuất hiện của Ngài ấy. MC hân hoan, hôm nay hắn được mời đến đây để dẫn chương trình cho bữa tiệc của người đàn ông quyền lực này. Quả là vinh dự cho hắn, biết đâu qua đây hắn sẽ kiếm được rất nhiều hợp đồng thì sao. Trần Dương Thần với bộ vest đen tuyền đầy lực lãm, vẫn là vẻ điển trai chứng chạc đó. Hắn ngông cuồng bước lên trước sự thèm thuồng của bao nhiêu ánh mắt, đặc biệt là những quý cô xinh đẹp ở đây. Hạ Quyên Quyên hơi cau mày, tỏ vẻ không vui Ánh mắt bọn họ không khác gì ánh mắt của Trần Dương Thần Hung hăng chiếm hữu cô, một ánh mắt thèm khát Chào mọi người, tôi là Trần Dương Thần Tôi sẽ không nói rông dài. Mục đích hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này Là để cảm ơn vợ tôi, cô gái xinh đẹp đang đứng ở phía kia Tất cả mọi người đều hăm hở xem xem cô gái kia là ai Một phần vì thấy ngưỡng mộ Phần khác lại tỏ ra cao có, tiếc nuối. Trần Dương Thần có vợ hồi nào, sao mà bọn họ lại không biết cơ chứ? Hạ Quyên Quyên xấu hổ, hơi gượng cười, nhìn ánh mắt bọn họ như đang muốn nuốt chừng cô vậy. Phụ nữ thật đáng sợ. Trần Phu Nhân, em hãy đứng yên vị trí đó, anh sẽ xuống ngay đây. Trần Dương Thần nhanh thoan thoát bước xuống chỗ cô, rồi hôn nhẹ lên trán cô, mỉm cười nói. Nghe nói em thích cầu hôn. Hạ Quyên Quyên bất ngờ không kịp phản ứng vài giây. Trần Dương Thần nhách môi lấy ở trong túi quần ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tiểu Quyên Nếu có ai hỏi điều kỳ diệu nhất mà từng xuất hiện trong cuộc đời Trần Dương Thần anh là gì? Thì anh sẽ trả lời ngay đó chính là em, Hạ Quyên Quyên. Hạ Quyên Quyên à, anh đã từng nghĩ sẽ lợi dụng em để thỏa mãn mục đích của mình. Nhưng không ngờ từ khi nào anh lại vướng vào lưới tình của em. Em quả thật là yêu tinh rồi. Anh ước giờ phút này đây sẽ ngừng trôi, để anh có thể cùng em hưởng trọn tình yêu nồng nàn, từng nhịp thở, nhịp tim của anh lúc nào cũng đều hướng về em. Cho nên, hãy cho phép anh được che chở cho em ở quãng đời còn lại nhé. Ước gì khoảnh khắc này ngừng trôi nhỉ, cô vui mừng không hiểu sao nước mắt lại rơi, cô hạnh phúc, cô yêu hắn, rất yêu, rất yêu, cô đợi lời này lâu lắm rồi. sau bao sóng gió thì cuối cùng cũng đã được ở bên nhau một cách trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng đẹp đẽ này sẽ luôn động lại mãi mãi trong ký ức của cô những lời này cô sẽ mãi khắc cốt ghi tâm những lời yêu đó thật ngọt ngào em đồng ý không đợi kết câu trần dương thần đã ôm trầm lấy cô rồi nồng nàn hôn cô một nụ hôn tuyệt vời dưới sự chúc phúc của mọi người thì còn gì bằng trần dương thần mỉm cười Thầm khẽ nói với cô Đêm này mình động phòng luôn em nhé Anh... Cô ngại ngùng đỏ mặt Hắn chỉ cười cười Đúng như cái câu đã nghiện còn ngại Nguyên đột ngột chạy đến Hớt hải báo cho Trần Dương Thần Có chuyện lớn không hay rồi lão đại Cậu không thấy vợ tôi đang đứng ở đây sao Nhưng mà chuyện này vô cùng khẩn cấp Nếu chậm chế thì e là... Trần Dương Thần nheo mày Hạ Quyên Quyên chỉ mỉm cười Em đi qua kia với Nguyên Nhi Anh và Nguyên cứ bàn chuyện tiếp đi. Đừng vì em mà ảnh hưởng đến công việc của tập đoàn. Cô vẫy vẫy tay chào rồi kéo váy bước đi. Nói đi. Những tài liệu mật của tập đoàn đã bị lấy cắp. Ngoài ra bọn chúng còn nổ bom ở phòng thông tin của công ty ta. Hiện tại con số thiệt hại đang tăng cao. Điều cần nhất bây giờ là chúng ta nên gác lại bữa tiệc. Rồi quay trở lại trụ sở tập đoàn để tìm cách ứng phó. Trần Dương Thần nhếch môi cười. Trò mèo này không ai khác. Chính là nghiêm mặc huy đây mà Điều gì làm cho anh thấy hối hận nhất Đó chính là đã từng làm tổn thương em Trần Dương Thần sau khi mà nghe tin Thì liền tích tốc chạy về công ty Ngoài dự tính của hắn Mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ hơn Mọi hồ sơ giấy tờ nghiêm trọng Đều bị lấy cắp Một số thì bị thiêu rụi Hắn đứng nhìn một hồi rồi bước ra ngoài Mọi chuyện bắt đầu chuyển biến xấu rồi Hắn không thể nắm bắt một cách linh hoạt nữa Hắn gầm lên Tôi hỏi lại lần cuối, kẻ nào đã báo cho kẻ thù rằng đây là đầu não của tập đoàn? Ánh mắt sắc bén lạnh như băng khiến cho mọi nhân viên phải khiếp sợ. Nguyên thầm thỉ ở bên tay hắn. Đã kiểm tra được kẻ nào làm gián điệp rồi. <cười> Tốt lắm. Các người nếu là nhân viên cũ hay là nhân viên mới đều biết là Trần Dương Thần tôi ghét nhất là cái gì mà. Còn không tự thú. Bọn họ đều run run như cầy sấy. Ai ai cũng im phăng phát, không dám động đậy. Thưa Chủ tịch, chúng tôi thực không có. Ngài có thể kiểm chứng qua camera. Chúng tôi là vô tội. Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn. Tên trưởng phòng tài chính lên tiếng. Lão cũng gần 50 rồi. Cũng sắp người hưu. Nếu vì chuyện này mà cắt lương hưu thật sự là không đáng. Lão biết người đàn ông lạnh lùng. Đầy quyền lực này là ai? Là ai chứ? Vì Lão đã làm ở đây lâu rồi. Từ thời cha hắn còn tại vị. Tất cả giải tán. ngày mai sẽ có quyết định sớm nguyên trầm giọng nói ánh mắt cũng đáng sợ không kém gì người đàn ông ma quỷ kia bọn nhân viên mừng rỡ như vớ được vàng lanh lẹn chuồn sớm nhất có thể trần dương thần đau đầu nhăn mày suy nghĩ hắn gục xuống bên chiếc ghế sofa một buổi tối thật dài hạ quyên quyên ở trong phòng điểm tĩnh ngắm ánh trăng thanh hôm nay có chút phiền muộn sau giờ này hắn vẫn chưa về cô khép mình lại rồi ngó xem mấy giờ rồi đã khuya vậy rồi sao Trần Dương Thần vẫn chưa vó về cô phiền não thở dài cái ánh mắt cuối cùng của Trần Dương Thần nhìn cô hắn quả thực là đang có chuyện gì đó giấu cô chuyện gì đó rất nghiêm trọng hắn chỉ nhắc nhở nhẹ có thể đêm nay để vợ chịu cô đơn một mình rồi hôm sau anh bù cho vợ nhé dứt lời hắn hôn lên môi cô rồi bước lên chiếc xe BMW Đang đầu ở gần đó Chiếc xe dần dần biến mất chìm vào trong bóng tối Hạ Quyên Quyên vẫn lặng thinh đứng ở đó ngắm Trời lạnh mà cô chỉ khoác trên người một lớp áo mỏng Khiến cho bọn người hầu đứng không yên Bọn họ lo lắng nếu phu nhân có mệnh hệ gì Thì coi như tạm biệt với thế giới này Chỉ đến khi Hạ Uyên Nhi thúi dục Có vào không Thì khi đó Hạ Quyên Quyên mới lặng lẽ bước vào Sáng hôm sau Tại tập đoàn Trần Thị Không ngừng nhận được những cuộc gọi Từ bọn nhà báo Trên khắp trang mạng, diễn đàn, các kênh sóng, truyền hình đều đưa một tin. Sau đây là tin nóng đáng chú ý. Sáng nay xuất hiện một số tin đồn Chủ tịch Trần Thị buôn bán vũ khí trái phép. Ngoài ra người đàn ông quyền lực này còn hạ sát rất nhiều người tại Cục Dân Chính vào hồi đầu năm nay. Hiện tại chỉ là tin đồn, nhưng mà nhiều nguồn tin cho hay. Y đã mua chuộc chính phủ, kẻ cầm đầu là xã hội đen, kẻ giết người hàng loạt. Liệu có phải thật không? Chúng tôi sẽ còn tiếp tục đưa tin tức này Trần Dương Thần ném mạnh Cái điều khiển về phía chiếc TV Tất cả thật nực cười Bịa đặt mà nhiều lỗ hở thật đó Khiến cho hắn càng thấy nực cười hơn Không ngờ chỉ một đêm mọi thứ đều thay đổi rõ rệt Tấn công truyền thông Là điều bọn họ làm đầu tiên Một cú dáng hơi đau đầu đấy Khi mà hai cáo già cùng hợp tác Lão đại Cổ phiếu của chúng ta đang ngày một rớt giá Tập đoàn Hạ Thị không ngừng thu mua giá cổ phiếu, chúng ta vẫn tiếp tục bán chứ. Dừng lại đi. Còn chuyện truyền thông, cậu đã lo liệu hết chưa? Nhà báo ngày một đông hơn, chúng tôi đang tìm cách giải quyết êm đẹp cho bọn họ. Chỉ là những tin tức đó đều đang gây trở ngại rất lớn cho chúng ta. Giải quyết êm xuôi, tôi không muốn nghe những tin tức lá cải như thế này nữa. Vâng, thuộc Hạ đã rõ. Cốc cốc, tiếng gõ cửa làm tan đi cái lạnh lẽo của không khí ở trong phòng. Trần Dương Thần trầm giọng cất tiếng. Vào đi. Cánh cửa gỗ được mở ra. Tưởng ai thì ra đó là Hạ Quyên Quyên, nàng tiên trong lòng hắn. Thần, chuyện trên báo anh có sao không? Sao anh không nói với em? Cô bước lại gần, nhìn gương mặt hắn phờ phạc hẳn ra. Mới một đêm mà râu ria, đã mọc dài ra rồi. Trần Dương Thần mỉm cười. Đêm qua em không ngủ sao? Em thức chờ anh về. Anh đã dặn... Là không thức đêm cơ mà Thật hư, đáng phạt Thôi nào Chuyện trước mắt em cần nhất là Anh có ổn sau mọi chuyện ồn ào đó hay không Anh ổn mà Em không cần phải lo lắng cho anh đâu Chăm sóc sức khỏe của mình Trần Phu Nhân của anh à Hắn rúc đầu vào trong lòng cô Hít một hơi thật dài cảm nhận hương thơm quyến rũ Sau bao nhiêu mệt mỏi Hắn vẫn thích được ở bên cô như thế này Thật cảm giác thoải mái Nếu anh có chuyện gì Em có còn yêu anh nữa không anh nói gì vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu vì em luôn ở cạnh anh và yêu anh cảm ơn em đời này trần dương thần thật may mắn khi có em làm vợ anh vẫn nợ em một đám cưới linh đình đợi chuyện này kết thúc chúng ta sẽ cùng thề nguyện trước cha xứ nhé được em sẽ chờ anh yêu em mãi mãi là như vậy hà quyên quyên từ lúc trở về nhà đứng ngồi không yên Cô đi đi lại lại khiến cho mọi người vô cùng chóng mặt, nhất là Hạ Uyên Nhi, biết chị mình lo lắng, nhưng cứ như vậy cũng không thể giải quyết được việc gì. Bọn người hầu thì xì xào nháo nhào lên, biến này quả là căng. Liệu có phải vì việc này mà bọn họ sẽ mất việc hay không? Truyền thông ngày một kéo đến đông hơn, cứ như là kiến vỡ tổ bu quanh trước cổng nhà Trần Dương Thần, chen lấn, đẩy nhau, xô sát qua lại với mục đích lấy được thông tin. Dù chỉ là một chút cũng được Có người dùng cả loa để phóng đại âm thanh lên Bọn vệ sĩ lúc này đang phải gồng mình chống chịu Trần Phu Nhân Nghe nói chồng cô là một kẻ khả nghi Trong vụ thảm sát hàng loạt Trần Phu Nhân Chúng tôi biết cô đang ở trong đó mà Xin cho chúng tôi vài phút Cô hả Có phải chồng cô đã giết chết ba mẹ nuôi của cô phải không Ngoài ra hắn ta còn giết chết cả em trai của cô Để bị đầu mối có phải hắn giữ cổ ở bên cạnh để lợi dụng quan hệ thể xác hay không? Xin cho chúng tôi biết. Hàng tá các câu hỏi nhắm vào Hạ Uyên Quyên, những chuyện giấu kín đều bị giới truyền thông phanh phui, Hạ Uyên Quyên có chút lo sợ, sợ rằng Trần Dương Thần sẽ không thể lo liệu được chuyện này. Lúc này trên các sóng truyền hình cũng liên tục đưa các tin tức này. Hôm nay giá cổ phiếu của Trần Thị liên tục giảm mạnh và dự kiến có thể giảm mạnh nữa. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang điều tra những đường dây buôn bán vũ khí trái phép của người đàn ông cai quản tập đoàn này. Sau đây là hiện trường vụ thảm sát hồi đầu năm. Nơi này chỉ trong một đêm đã bị thiêu rụi, không một vết tích. Liệu kẻ giết người này có xa vào vòng pháp luật, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc này. Có thể nói, tập đoàn Trần Thị là một tập đoàn lớn mạnh nhất, nhưng mà những vụ bê bối ồn ào của vị chủ tịch này và thân thế của hắn ta vẫn còn. là một điều bí ẩn. Truyền thông, báo chí liên tục tấn công, kẻ làm ra chuyện này cũng thật đáng sợ. Đang sốt ruột lo lắng thì một cú điện thoại gọi đến. Hạ Quyên Quyên lưỡng lự một hồi trả lời. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm nhưng bảo cũng đầy tà mị. Quyên Quyên, em gái của anh. Hạ Quyên Quyên nuốt nước bọt, ánh mắt có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ chuyện này xảy ra đều là do? Chẳng lẽ là anh, đồ khốn kiếp? Thôi nào em gái. Lâu ngày không gặp em, táo bạo hơn rồi đấy, chúng ta là anh em mà, sao lại xưng hô thô tục như vậy chứ? Im đi, mục đích của anh rốt cuộc là gì? Hắn suýt xoa, cười khà khà, đúng là người con gái mà hắn yêu, rất hiểu, rất không thích lòng vòng, mà đi thẳng vào vấn đề ngay và luôn. Anh muốn em, muốn cơ thể nóng bỏng của em, muốn tâm hồn của em, muốn tất cả của em, nhưng rồi sao? Em lại đi cho cái tên khốn khiếp Trần Dương Thần. Giờ hắn thảm bại rồi. Em thấy vui hay không? Hay là em thấy đau lòng? Anh, nhất định anh Thần sẽ khiến cho anh phải câm miệng. <cười> anh rất mong chờ ngày đó đây, bé cưng. Nhưng giờ thì khác rồi. Hắn thua rồi. Hắn thảm rồi. Hắn mất hết tất cả rồi. Có khi cả mạng sống. Nếu được anh luôn ở đây, giang rộng vòng tay để đón chào em... từng chút từng phút giây đều trông ngóng đưa em gái thân thương đổ khốn anh nhất định sẽ phải trả giá nếu như anh dám động đến thần <cười> rồi em sẽ làm được gì anh quyến rũ anh để giết anh anh thấy y đó không tồi đâu đấy hạ quyên quyên tức giận ném thẳng chiếc điện thoại xuống mặt sàn đổ khốn khiếp đó cô từng gọi hắn là anh trai thật đáng xấu hổ hạ uyên nhi nhìn vẻ mặt bực tức của chị mình liền hiểu ra chuyện gì Vài ngày trước Hạ Phong Diệp có gọi điện cho cô Ngỏ ý muốn thăm dò tin thức của Hạ Quyên Quyên với Trần Dương Thần Nhưng đều bị cô từ chối Có lần cô ra ngoài suýt bị bắt cóc May mà có nguyên Hắn luôn theo sát sau cô Chuyện này xảy ra cô cũng hiểu được phần nào Kẻ chủ mưu Giờ chỉ còn cách cầu trời khấn Phật Đừng để cho mọi chuyện diễn ra tồi tệ hơn nữa Chiếc xe BMW của Trần Dương Thần tiến sâu vào trong cổng Mặc dù cách nhà báo vây quanh Nhưng mà may mắn bọn vệ sĩ đứng ra ứng cứu kịp thời Chứ nếu không, e là sẽ có chuyện chẳng lành Hạ Quyên Quyên khoác chiếc áo mỏng chạy ra đón hắn Bây giờ là tháng 12 rồi Trời đã bắt đầu có tuyết rơi Tiết trời bắt đầu chuyển lạnh Nhưng thế này có là hề hấn gì với cô Trong khi Trần Dương Thần đang một mình gánh chịu tất cả những rắc rối Cũng là một phần cô gây ra Những lỗi lầm trong quá khứ Nhưng giờ đây thì khác rồi Đừng chỉ mãi nhìn về quá khứ Mà đánh mất hiện tại Hãy nghĩ về tương lai Một hạnh phúc đẹp đang chờ đón bọn họ Cô mỉm cười ngắm nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp Mà hắn đã cầu hôn cô vào tối qua Thật sự là hạnh phúc Trần Dương Thần bước vào cửa chính Mặt đối mặt với Hạ Quyên Quyên Cô vui sướng nhảy cẫng lên Ôm chầm lấy hắn Anh mệt không? Em sẽ nhờ người đi pha nước tắm cho anh Hôm nay em tắm cho anh nhé. Hắn xấu hổ mỉm cười, cái tuổi 30 ngất ngường, cuối cùng cũng được người phụ nữ hắn yêu tắm cho. Hắn chờ câu này lâu lắm rồi. Tuần lệnh Trần Phu Nhân Mặc dù hắn gặp nhiều rắc rối nhưng may mắn bên cạnh hắn, vẫn có người vợ hiền, luôn luôn đồng hành cùng hắn qua mọi khó khăn. Mặc dù chưa cùng nhau đọc lời thề nguyện nhưng như vậy đã là quá đủ rồi. Hắn không dám ước mơ gì thêm nữa Chỉ ước ao một gia đình nhỏ hạnh phúc Tại trụ sở của Hạ Phong Diệp Hắn oai hùng gác chân lên Ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện kia Nghe nói các ông muốn mua lại cổ phần bên chúng tôi Đúng vậy thưa ngài Người đàn ông áo đen kính cẩn mà trả lời Nhìn người này chắc cũng tầm 40 tuổi Trông rất đính đạc. Tôi có thể gặp ông chủ của ông không? Ngài Di hiện đang công tác ở nước ngoài, không tiện để mà gặp. Theo tôi biết, Ngài Di của các người đang nắm giữ 39% cổ phiếu rồi. Chỉ xếp sau tôi, chẳng lẽ Ngài em muốn... Người đàn ông kia vang lên tiếng cười khó hiểu, khiến cho Hạ Phong Diệp có phần không ưng ý. Hắn nheo mày. Ngài hiểu lầm rồi. Hiện Ngài Di thấy tập đoàn của Ngài Hạ, chủ tịch đây, rất có tiềm năng lớn. Cho nên là... Ngài ấy chỉ muốn đầu tư vào tập đoàn của Ngài nhiều hơn thôi. Đôi bên đều có lợi mà, phải không? Không phải tập đoàn của Ngài đây hiện nay đang gặp phải một số vấn đề về tài chính hay sao? Chúng tôi có thể giúp đỡ. Hạ Phong Diệp khoan trả lời, đúng là tập đoàn của Hắn đang gặp trục trặc về vấn đề tài chính. Với cả Hắn từ khi thành lập tập đoàn nhờ có sự giúp sức một tay của gã đàn ông bí ẩn Tết Di này. Nhờ vậy mà tập đoàn của Hắn mới phồn thịnh như ngày hôm nay. Chuyện đó tôi cần suy nghĩ lại Nếu tôi chuyển cho ngài 5% Thì tôi sẽ khá là thiệt Hại chủ tịch còn lại gì Ông chủ của chúng tôi Ngài ấy chỉ muốn củng cố địa vị thôi Không lẽ vốn đầu tư bao lâu nay Của tập đoàn này là của ngài ấy Chưa đủ thể hiện lòng thành hay sao Nếu hại chủ tịch không chê Bên chúng tôi còn có Một lô vũ khí rất có ích cho ngài Ngài thấy sao nếu chúng ta thương lượng Được lắm Dám uy hiếp họa phong diệp Chỉ có thể là kẻ di bí ẩn kia, một là có ý đồ gì nên mới giúp hắn như vậy, đưa cho hắn quá nhiều lựa chọn thơm ngon, béo bổ như vậy, hay là hắn chỉ có ý tốt, muốn tập đoàn này thịnh vượng hơn thôi. Hắn nên từ chối hay là đồng ý đây, quả là một lựa chọn khó khăn, nếu sai lầm thì coi như bao công sức của hắn coi như là đổ sông đổ biển, gã đàn ông kia nhách mép cười khó hiểu. Ngài thấy sao nếu chúng tôi diệt cái gai Trần Dương Thần ở trong mắt ngài đi? Trong khi Trần Dương Thần đang tắm rửa, sau một ngày mệt nhọc với những chuyện rắc rối ở công ty và truyền thông, hắn thật sự rất uể oải. Mới có mấy hôm mà nhìn hắn đã giả đi hẳn, nhìn hắn đáng thương vô cùng. Nhìn đống quần áo lộn xộn với mớ giấy tờ chẳng chịt đang nằm lộn xộn ở trên giường và bàn kia, cô chỉ thở dài rồi lại xếp gọn gàng chúng. Trần Dương Thần vốn là người kỹ tính, nhưng hôm nay hắn như vậy cũng chứng tỏ hắn đang rất không ổn định và phiền não cỡ nào. Cất đống giấy tờ đâu vào đó song xuôi, Hạ Quyên Quyên phủi tay mỉm cười, cuối cùng thì cô cũng thấy mình có ít, ít nhất là những việc đơn giản này. Cô khẽ nheo mày, nhưng mà dường như đôi mắt vừa chạm chán, thứ gì đó khó chịu. Trong lòng giấy lên một câu hỏi, đây là cái gì? Một tờ vẽ máy bay đến Paris... èm theo đó là hộ chiếu của cô. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, bước nhanh chân vào trong phòng tắm, mở rầm cánh cửa ném thẳng tờ vé vào người của Trần Dương Thần. Anh nghĩ em là người như thế nào? Trần Dương Thần nheo mày, nhìn tờ giấy chạm đất kia, hiểu ra mọi chuyện. Anh chỉ muốn em được bình yên, anh không muốn kéo em vào những rắc rối này. Anh không tin em. Anh không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta. Anh chỉ nghĩ em đến với anh là vì cái gì, vì tiền? Vì tình hay vì danh vọng? Cô khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nói. Tất cả đều sai. Đều sai hết. Em chỉ ngỡ anh tin tưởng vào tình yêu của chúng ta. Nhưng em đã lầm. Anh không hề coi trọng nó. Hắn điếu vai cô lại, lắc đầu nói. Không phải đâu em, anh tin chứ. Nhưng mà em cũng thấy bây giờ kẻ thù của anh đang chờ sẵn ngoài kia. Chỉ trực chờ có sai lầm nhỏ của anh thôi cũng khiến cho chúng nó có cơ hội. Anh chỉ lo em xảy ra mệnh hệ gì thôi. Em phải hiểu cho anh chứ. Không, anh sai rồi. Vì anh, em có thể hy sinh tính mạng mình không chút do dự. Tiểu Quyên, không được nói thế. Em không muốn nhìn thấy những hành động vớ vẩn này của anh nữa. Hắn cười cười rồi hôn nhẹ lên trán cô. Hắn biết mình đã chọn đúng người mà. Vì tình yêu này, hắn nguyện đánh đổi tất cả. Tại thư phòng quen thuộc. Trần Dương Thần cong cong khóe môi. Hắn đang rất chăm chú xem đoạn video gì đó. Nguyên lên tiếng dập tắt không gian im lặng. Lão đại, tình hình này có vẻ đi quá xa so với dự kiến rồi. Chúng ta có nên... Ánh mắt sắc lẹm nhìn Nguyên. Hắn biết Nguyên đang muốn nói điều gì. Vụ chứng khoán sao rồi? Đang ổn định trở lại. Phía bên Hạ Phong Diệp vẫn là đang nhăm nhe tới cổ phần của chúng ta ở tập đoàn. Còn gã Nghiêm Bạc Huy... Gã ta dường như đang rất đắc ý, xin lão đại cho chỉ thị tiếp để mà hành động như thế nào đây. Hắn nhếch môi cười tà mị, ván bài lật ngửa. Một câu nói liệu có thay đổi được cục diện hiện nay, chỉ có gã trần dương thần lạnh lẽo này mới biết. Hắn ta rốt cuộc là đang âm mưu điều gì, càng lúc càng khó hiểu người đàn ông này. Vừa bước qua phòng khách, Nguyên đã vô tình chạm mặt với Hạ Uyên Nhi. Cô không một chút e ngại tiến về phía hắn. Đàn ông làm việc chăm chỉ, thảo nào, ngần tuổi này rồi vẫn chưa có vợ, biết giờ làm mấy giờ rồi không? Cô uống rượu, chỉ một chút thôi. Còn xạo sự, nhìn mặt cô ửng hồng hết rồi kia kìa. Không có nhà, tôi tỉnh lắm đó. Nói xong cô nàng loạn choạng, đôi mắt càng lúc càng mờ dần, đầu óc thì quay cuồng chóng mặt. Rõ ràng ban nãy Hạ Quyên Quyên chỉ mời cô đúng một ly thôi. Mà sao giờ trong người lại cảm thấy khó chịu đến như vậy? Thật khó hiểu. Anh ghét tôi lắm sao? Không có. Hạ Uyên Nhi ngây ngốc cười. Nụ cười men say càng làm cho cô mê đắm. Cô ngâm nga một hồi rồi cắt tiếng. Vậy anh có thích tôi không? Hắn nuốt nước bọt trả lời. Tôi... Hôm nay đã là Noel rồi. Bây giờ tuyết phủ trắng... Khắp cả con đường ngõ lớn ngõ nhỏ của thành phố, Hạ Quyên Quyên xít xoa thở lạnh, bàn tay cứ trả qua trả lại cho ấm. Những ngày qua đối với cô phải gọi là khủng khiếp, bao nhiêu chuyện ập tới, đằng sau lại là những lo âu phiền muộn của Trần Dương Thần. Cô thật sự rất mệt mỏi, nhưng cô lại thấy không một chút hối tiếc khi mình đã lựa chọn đúng, lựa chọn để được ở bên người cô yêu. Cô nhấp miếng cà phê thưởng thức khí trời, ước gì hắn ở ngay đây thì tốt nhỉ. Thấy nhớ nhớ hắn, cô bèn lấy điện thoại ra gọi liền, nhưng mà đầu dây bên kia chỉ đáp lại tiếng tút, não lòng. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng tột độ, nhưng rồi lại tự trấn an bản thân. Có thể anh ấy họp để chế độ im lặng thôi mà, xảy ra bao nhiêu chuyện, cô luôn có trạng thái, lúc nào cũng bất an. Nguyên hớt hải chạy vào, nhìn cô với ánh mắt hoang mang tột độ, gấp gáp nói, Phu nhân, lão đại gặp chuyện rồi. như một cú sốc nặng nề giáng xuống, tất cả phè từ từ cho đến khi chạm đất. Trái tim như hóa đá giữa mùa đông lạnh. Trên các mặt báo xuất hiện tràn lan về vụ tai nạn của Trần Dương Thần. Hôm nay một chiếc xe đã gặp nạn trên đèo. Nguyên nhân ban đầu được cho là xe mất thắng rồi lao mạnh xuống đèo rồi phát nổ. Chủ nhân của chiếc xe này không ai khác chính là ông chủ của tập đoàn Trần Thị Trần Dương Thần. Hà Quyên Quyên mệt mỏi, cô không biết mình nên làm gì tiếp theo bây giờ. Mọi chuyện đang diễn ra nhất định không phải là thật Điều cô sợ nhất là đang diễn ra điều gì Nhất định hắn vẫn còn sống, vẫn còn, vẫn còn sống Hàng lệ nóng chảy dài trên khuôn mặt cô, cô đau lắm Mới hôm qua cô và hắn vẫn còn vui vẻ nói chuyện mà Tại sao bây giờ lại? Không, nhất định là không phải như vậy Cô không tin là một người như hắn Một lão đại lẫy lừng danh tiếng như vậy Mà lại gục ngã sớm như vậy Hiện tại thì cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng nên vẫn chưa có kết luận chắc chắn. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nheo mày đoán được kẻ ở đầu dây bên kia là anh đã làm chuyện đó sao? <cười> Lâu rồi mới gặp em gái yêu quý của anh. Khốn kiếp, tôi đang rất nghiêm túc. Bên kia vang lên giọng nói cười man rợ. Đúng rồi, đúng rồi, <cười> em là đang không vui. Vì sẽ không còn kẻ nào cản trở tình yêu của đôi ta, hắn chết rồi, ha <cười> ha. Đổ khốn, anh nhất định phải trả giá. Thôi nào bé yêu, Trần Dương Thần đã chết rồi, em cũng nên về với anh đi. Được thôi, thật sao? Thật may vì em đã chịu hiểu. Nhưng đó chỉ là trong giấc mơ của anh thôi. Có chết linh hồn tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh Thần. Em... Tút, tút, tút. Hạ Quyên Quyên cúp máy lập tức ấn một loạt số. Nguyên. Tôi muốn được đến hiện trường vụ tai nạn Tại khách sạn Hoàng gia Cái gã hôm trước lại phá lên cười Khi mà đối diện với Hạ Phong Diệp Thế nào Hạ Chủ tịch Ngài đã hài lòng với kết quả Mà tôi đã mang đến cho ngài chưa Tế nữa người của tôi sẽ chuyển vào tài khoản của ngài 5% cổ phần Được tôi rất thích chữ tín của ngài Nhưng tôi muốn biết chắc Trần Dương Thần đã chết thật hay chưa Hắn lắc lắc ly rượu vang nhìn gã kia lão ta rút ra một chiếc súng có khắc chữ thần ở trên đó. Hạ Phong Diệp trợn tròn mắt, nhìn rồi cong cong khóe môi cười, cầm lấy khẩu súng đó lên. Chiếc xe nổ tan nát nên là đâm ra xác của hắn cũng đã không còn rồi. Mọi chứng cứ đều bị bên tôi hủy hết rồi, duy chỉ còn khẩu súng, nhưng mà e rằng ngài Hạ Phong Diệp đây khó mà tin. Không sao, như vậy là quá đủ rồi. Ánh mắt hắn nham hiểm, cầm khẩu súng kia lên, khóe môi gian tả vô cùng. Đây vốn dĩ là vật bất ly thân của Trần Dương Thần. Hắn không bao giờ cho kẻ khác đụng vào cây súng này, kể cả tên Nguyên, thủ hạ thân cận nhất của hắn. Khẩu súng này rất quyền lực, không biết nó đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi. Nói chung nếu cây súng này đã rơi vào tay hắn thì coi như Trần Dương Thần đã thiệt mạng thật rồi. Từ giờ hắn sẽ là kẻ mạnh nhất ở đây. Hắn lay lay tên thủ hạ rồi thầm thì Bắt đầu việc thu mua lại tập đoàn Trần Thị. Vâng, mọi chuyện đã kết thúc Hắn là kẻ chiến thắng Và dĩ nhiên Đức Vua Thì vẫn rất cần nữ hoàng Em nghĩ sao về chức vụ này Hạ Quyên Quyên Chiếc BMW chạy thẳng vào khu vực Cảnh sát cấm Hiện trường tai nạn đã được phong tỏa Hạ Quyên Quyên tức tốc chạy xuống xe Vị cảnh sát mặt đầy nghiêm nghị bước tới Cô là Trần Phu Nhân Vâng, có có tin tức gì của chồng tôi chưa Anh cảnh sát Hiện tại thì vẫn chưa Do địa hình quá hiểm trở, hiện tại chúng tôi đang cố gắng vớt chiếc xe lên. Ngoài ra, gần hiện trường chúng tôi tìm thấy chiếc điện thoại này. Mong cô xác nhận đây có phải là chiếc điện thoại của chồng cô hay không. Vị cảnh sát lôi ra một chiếc bọc, trong đó có chứa một chiếc điện thoại đen hiệu Samsung. Hạ Quyên Quyên run rẩy cầm lấy nó mà nước mắt không kiểm chế được, rơi tự do xuống. Chiếc điện thoại này khá là nguyên vẹn. Theo suy đoán ban đầu của chúng tôi thì Trần Chủ tịch biết mình có bị phục kích nhanh chóng ném chiếc điện thoại vào túm cây và trước khi chiếc xe rơi hoàn toàn xuống vách núi. Dạ cái này, cái này đúng là của chồng tôi. Từng giọt mưa rơi lá trá hòa cùng giọt nước mắt của cô. Cô chỉ cảm thấy rất mệt, rất mệt, rất chóng mặt. Bóng dáng Trần Dương Thần như đang hiện hữu trước mắt cô. Hắn xa quá, rất xa đến nỗi cô không thể chạm tới được. Bịch. Hạ Quyên Quyên ngã xuống trước bao lời của mọi người. Cô nằm đó ngắm nhìn bầu trời đen kịt, như lòng cô bây giờ, giá mà thời gian quay trở lại thì hay nhỉ? Thật may quá, chúng ta sắp đoàn tụ, tại một nơi đẹp đẽ rồi. Hạ Quyên Quyên mơ màng mở mắt, cô ế ỏi ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu choáng váng không thôi. Trong đầu, cứ bắt đầu lan man câu hỏi, đây là đâu? Cánh cửa phòng mở ra, cô ngoái lại nhìn thì ra là Hạ Uyên Nhi. Cô chỉ khép đôi mi lại, rồi ngả đầu xuống gối, nghỉ ngơi. Ơn trời, chị đã tỉnh lại. Có biết là em lo lắng cho chị như thế nào không? Hạ Uyên Nhi mừng rỡ chạy lại bên cô. Đây là nơi nào vậy? Đây là bệnh viện. Chị đã ngất một ngày, một đêm rồi. Cô hoảng hốt bước xuống giường, nhưng lại bị Hạ Uyên Nhi níu lại. Chị định đi đâu? Chị còn đang rất yếu. Thần còn chưa biết sống chết thế nào. Sao chị có thể ngồi yên ở đây được chứ? Mau thả chị ra mau. Chị... Cô cố giữ lại Đau đớn nhìn người chị của mình Người không ra người Ma không ra ma Tiểu tụy hết sức Màu buông chị ra Hạ Quyên Quyên cố gắng vùng vẫy Sức khỏe cô hiện tại vô cùng yếu Cô là người hiểu rõ nhất Nhưng không thể vì nó mà yếu đuối được Cô phải mạnh mẽ Cô muốn cho Trần Dương Thần thấy Cô mạnh mẽ cỡ nào Đã có xác nhận rồi Cô đột ngột dừng lại Đôi mắt đỏ hoe nhìn Hạ uyên Nhi Xác nhận Thi thể của anh, rẻ đã được tìm thấy trong tình trạng cháy đen, gương mặt biến dạng. Đôi tay cố gắng níu tay áo của Hạ Uyên Nhi từ từ, dã ra, như một kẻ đáng ghét nào đó, cướp đi toàn bộ sinh khí trong người cô vậy. Cô gục xuống sàn, tóc tai rũ rượi che đi khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt giản rụa trông rất đáng thương vô cùng. Hạ Uyên Nhi ngồi xuống rồi lấy trong túi ra chiếc điện thoại màu đen, đưa đến trước mặt cô. Đây là chiếc điện thoại của anh Rể. em nghĩ... Chị biết mật khẩu của nó là gì Em luôn ở ngoài kia Có gì thì gọi cho em Nói xong Hạ Uyên Nhi bước ra ngoài Vẫn muốn nhìn Hạ Quyên Quyên thêm chút nữa Nhưng đột ngột bị Nguyên kéo ra Cô bực mình nhìn hắn Anh làm cái trò gì vậy Bây giờ tình thế rất nguy hiểm Hạ Phu Nhân có lệnh đưa cô về quê Hạ Uyên Nhi tức giận gạt tay hắn ra Tôi không đi Bây giờ chị ấy cần tôi hơn bao giờ hết Cô không sợ nguy hiểm sao Cô sẽ chết đó Cô không sợ thật hay sao Chết thì ai mà chẳng sợ Nhưng mà chết một cách quang minh chính đại Khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ Thì có chết cả trăm lần tôi cũng chẳng sợ Nguyên mỉm cười Nhìn cô gái nhỏ Thế còn mối hôn sự tốt Ở ngoài quê thì sao Cô không thấy tiếc hả Thật lòng thì tôi thấy là khá là tiếc đó Đồ điên ai thèm lấy chồng sớm như vậy chứ Và lại tôi cũng không thích Lấy mấy cái thằng cổ hủ đó đâu Ngày nào cũng làm ruộng, rồi ở nhà nấu cơm, rồi cứ thế hết đời. Chẳng còn thú vị gì cả. Tôi thích cuộc sống tự tại này thôi. Nguyên hí hưởng cười, rồi thầm nói. Ế quá thì về đội của tôi. Hạ Uyên Nhi nheo mày. Anh nói cái gì tôi chưa nghe rõ. À, không có gì cả. Nếu muốn trở thành đại ca xã hội đen, thì về đội của tôi, tôi huấn luyện cho. Đảm bảo sau mấy tháng là thắng tay cơ, cơ chân lên ồn ồn. Đổ khủng. có chết tôi cũng không làm xã hội đen. Anh tự kiếm mấy cái cô chân dài của anh đi. Có khi mấy nàng ấy lại lên cơ ngực cho anh ngắm đấy. Hạ Uyên Nhi tức tối bỏ đi, khỏe môi nguyên cong cong, vẻ gian tà, níu tay cô lại. Không đâu, tôi thích những người ngực nhỏ, giống như cô vậy. Hạ Yên Nhi quay lại định dơ bàn tay lên, đánh hắn. Cô nghĩ lại rồi thôi, ngượng ngùng chạy trốn. Đổ sắc lang. Liệu đây có được coi là lời tỏ tình không? Nguyên đứng lại mỉm cười, đúng là rất dễ thương. Biểu cảm tức giận hay ngượng ngùng đều vô cùng dễ thương. Hạ Quyên Quyên lặng lẽ mở chiếc điện thoại lên, đúng như cô nghĩ mật khẩu là ngày sinh nhật của cô. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện và để tiện theo dõi các tập tiếp theo.